Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quý chị Nam đang đắm quá độ, chìm vào trong suy nghĩ của chính mình. Đột nhiên bị một cú đánh mạnh như vậy, nói là đau, chớ chẳng nói là bị dọa. Cái nhíu mày ngắn ngồi đó làm cho lương thiếu mặt lập tức kêu to. Ee, anh đừng sợ chứ, em cũng không dùng nhiều lực quá mà. Anh đau lắm sao? Nếu như rất đau thì anh hãy nói gì đó. Cổng lắm đánh lại em cũng được chứ gì? cô cô ý rướn cổ về phía anh, mà giày mày dặn mà cười. Mong anh liên tiếc người con gái nhu nhược như em, đừng có xuống tay. Anh phòng độ người người như vậy, làm sao có thể đồng thủ đánh phụ nữ chứ? Lời nói này nói ra, tiêu chút nữa làm cho quý chết nam tức chết. Anh hoàn toàn không nhìn ra được một tính chất nhu nhược đặc biệt nào trên người của cô cả. bất quá anh cũng thật là, tốt xấu gì em cũng coi như giúp anh được một đại ân rồi. Nghe nói lão bàn tập đàn quyên là một tân rất hay sai mái. Muốn thu phục bọn họ thì phải phí công thu phục được một phen. Bốn buồn tiểu thư đây không tiếng ra mặt Nhưng mà mặc kệ rồi nói như thế nào thì anh cũng là chồng trên danh nghĩa của em nha Thấy anh mắt sắc bén của anh Cô lại vội vàng nói Đương nhiên Em cũng chỉ có một chút sao tình với tổng tài là anh Nhưng là em thề Em chưa từng công bố qua quan hệ vợ chồng của chúng ta Máy hát vừa mở ra Lương tiếng mà sẽ không ngừng Lại lời nói được Đầu tiên là đem năng lực của mình thổi lên một ven Lại thuận tiện cố gắng tranh công Ở trước mặt anh Ý tứ đại khái là ngày hôm nay nếu không có cô hỗ trợ quý triết nam thì anh đã phải phí nhiều hơn công phu mới có thể đàm thoạt được hợp tác thành công dự án với tập đoàn Quyên cho nên bất luận như thế nào anh nếu đều đã thành công hơn ngoài dự kiến ít nhất cũng phải mời cô ra ngoài ăn một bữa cơm đáng tiếc là sau khi cô kêu la thổi hư một lúc lâu quý triết nam từ đầu tới cuối vẫn cứ duy trì một bộ dạng biểu tình cuối cùng lưng tiếu mặt rốt cuộc cũng vương tha Không thể tiếp tục giao tiếp với một người như vậy, vất vắt tay không hề mà nói. Quên đi, quên đi, không mời thì thôi, dù sao em cũng không trông cậy vào anh, nếu không có việc gì nữa thì em đi ra ngoài trước đây. Đến khi cô đã hết lời để nói, xoay người rời đi, lại đột nhiên bị một cỗ lực lượng lớn kéo tay trở về. Em muốn ăn cái gì? Cô quay đầu nhìn anh, giật mình sừng sốt hồi lâu, hai mắt mới chậm rãi tỏa ra một chút ánh sáng vui mừng, há miệng tươi cười mà cất tiếng hỏi. Anh đáp ứng mời em sau Nụ cười trong ngay mắt của cô Khiến đáy lòng của quý triết nam không tụ trừ được Mà dâng lên cảm giác thỏa mãn Không biết vì sao Anh phát hiện anh luôn rất chờ mong Nhìn thấy nụ cười sáng lặng của cô Khoảng thời gian giữa trưa Hai người đi vào một nhà hàng hài sản Cách nhà ăn của công ty công xa. Lần tưởng mặt từ nhỏ đã thích ăn hài sản, Lần này lại có cách mười Đương nhiên cô sẽ không cách ký Lại nói tiếp Từ lúc kết hôn đến nay Đây là lần đầu tiên hai người hẹn hò. Tuy nói rằng bữa cơm này là do cô không biết xấu hổ bắt anh mời, nhưng cô vẫn rất là vui, cứ coi như đây là một cách hẹn ăn trưa cùng với nhau đi. Sau khi bồi bàn đem từng đĩa hải sản tinh sản ngon miệng đưa lên bàn xong, bởi vì từ nhỏ đã nhận được đủ các loại nghị lễ dạy dỗ, dưỡng thành, kiến anh dù trong bất cứ trường hợp nào, cũng đều hết sức bảo trì phong độ của mình. Cho nên khi anh nhìn thấy bộ sáng dùng cơm thu tục này của cô, thì không khỏi hoài nghi có phải trước khi tới nơi này cô đã bị ngưỡng đãi quá rồi hay không? Theo như anh biết, lưng ra mặc dù không có tài tế bằng quý gia nhưng dù sao cũng thủng sọc họ quan lại, rõ ràng mang cho mình huyết thống quý tộc lại vẫn còn phát triển đến thế hệ vụ thân của Lương Tiếu Mặt là một dòng dõi cao quý người thường không thể nào so vì được. Thân là đại tiểu thư của Lương gia vì sao ngay cả nghi lễ dùng cơm cơ bản nhất cô cũng không hiểu chứ? Thấy cô bóc Một con cua to lớn Hút hai chân con cua Còn phát ra tiếng kêu xèo xèo rất là khó nghe Anh bắt đầu hối hận Vì sao lại bị nụ cười sáng lặng của cô cướp mất lý trí của mình Tôi vẫn nghĩ rằng Em là một cô nàng chơi bời liêu lòng Một đại tiểu thư được nuôn chiều từ bé Không ngờ em lại có năng lực quan sát Tình thế kinh tế tốt như vậy Tôi rất là khâm phục Quý triết năm là một người công tư phân minh Anh cho dù lúc trước vô cùng chán ghét Sự xâm nhập của lương tiếu mặt Nhưng đối với tài thiên phú của cô chưa từng thấy này, Anh không thể không thành thật để mà tán tưởng Trời bời lêu lồng Nguồn chiều từ bé ư Lường thiếu mặt đang ăn uống hăng say Coi như nghe thấy lời nói nhảm. Xem ra anh thật sự không biết gì về em rồi Anh đừng có quên Ba mẹ em luôn dành hết thời gian cho khẩu cổ Tuyệt đối không có thời gian chăm sóc con gái Đừng nói là nguồn chiều từ bé Ngay cả muốn gặp mặt bọn họ bình thường cũng khó nữa là Tôi nghĩ rằng bọn họ sẽ bồi thường đầy đủ cho em về mặt kinh tế Cho nên giờ theo phòng đoán của anh mà nói, lưng tiểu mặt ắt hẳn là một cô con gái được chiều chuộng, thường xuyên vòi tiền cha mẹ. Từ sau khi hai người kết hôn, nghe chuyện hot nhất tại audio.net.